Chương 18. Nhà trưng bày số 4 tối ôm chỉ có hai luồng sáng đèn pin lia thấp. Kikuchi soi đèn vào một bức ảnh đã được phóng to, rồi lục tìm ra một hộp xịt sơn phản quang. Xịt lên trên nền nhà ba cái khoang dài dài, có thể nhìn thấy rõ các mảng sơn phản quang trong bóng tối. Hai khoang nằm ở phía đông bắc gian nhà, nhà, khoang thứ ba thì ở gần cửa ra vào. Cô Satiko nói Anh Kikuchi vẽ theo bức ảnh chụp năm ấy Đó là vị trí thi thể của ba nạn nhân Quang kiện nhìn chầm chầm vào một trong ba cái khoang hồi lâu Rồi lại bước đến gần hai khoang kia anh nói Ở gần cửa có lẽ là người bảo vệ Nhật Bản Hai xác ở gần nóc nhà là ông Hoàng Quán Hùng Bảo vệ người Trung Quốc và ông Gia Ma là tiến sĩ Gia Sao? Cha tôi ngày ấy cũng là tiến sĩ y khoan Khi về già mới chuyên tâm làm về gốm sứ Giọng ông Gia Ma, Yushi có phần xúc động Anh Quang kiện có thể nhìn ra Từng thi thể là ai hay sao? Tôi nhìn ra được Tôi chỉ suy luận, cảnh sát coi ông Hoàng Quán Hùng là nghi phạm Chắc chắn phải có căn cứ Đó là sát tiến sĩ Gia Ma Nằm gần sát của ông Quán Hùng Thậm chí có thể cho rằng Ông Hùng đã giết tiến sĩ Gia Ma trước Sau đó mới bị đồng bọn giết Thậm chí có thể cho rằng Ông Hùng đã giết tiến sĩ Gia Ma Sunotaru trước Sau đó mới bị đồng bọn giết Thì ra là thế Ông Gia Ma có phần thất vọng Ông phân tích đúng Hai người nằm chỗ này đúng là cha tôi Và Hoàng Quán Hùng Cảnh sát nghi ngờ Quán Hùng Hoàn toàn không phải là cố tình tìm ra tội phạm cho được việc Mà chứng cứ quan trọng nhất là trên quần áo của cha tôi mặc Khi bị giết có nhiều vân tay của quán hùng Họ thậm chí còn tìm thấy hai sợi tóc của quán hùng dính trên quần áo của cha tôi Trên áo gió khoát ngoài của quán hùng cũng có vân tay của cha tôi Chứng tỏ là đã có cuộc vật lộn Lần này thì đến được quan kiện hơi thất vọng Nếu thì gì luôn có ý định thanh minh tội lỗi của cha mình Thì chỉ là tốn công vô ích Anh lại nhìn một khoang trên sàn rất lâu Rồi bước vào trong khoang Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như thế Chắc chỉ là vì một cảm giác Cái cảm giác mà họ gọi là trời phú Nhưng anh lập tức hối hận Cũng như anh rất ghét cái thứ trời phú ấy Vì hình như ở dưới đất Có đôi bàn tay tóm lấy đôi chân của anh rất là chặt Trở về cái đêm của năm 2001 Đôi tay vô hình Nắm chặt đến kỳ lạ Như người bị chìm dưới nước Tốn được một vật gì đó Quan kiện cố thử dãy nảy mấy lần Nhưng không thể nào thoát được cái cừm máy. Anh cuối nhìn Chỉ thấy một đám lờ mờ Trải lên trên mặt đất Bên ngoài vùng sơn phản quan Đó là bóng của hoàng quán hùng ư Tại sao lại bám riết Chân của mình Chân không thể bước Anh đành ngồi thụp xuống chống hai tay rồi bò đi Hồng thoát khỏi cái đôi tay ấy Cái bóng đen lờ mờ Bị anh kéo đi chừng nửa mét Rồi lắp đầy lên mảng sơn phản quan Hoàng kiện cúi xuống Ngoảnh nhìn Mắt anh bỗng như bị đâm nhói Chỉ thấy máu me bắn tung tué Cô Satiko chạy đến đỡ anh Nhưng đúng lúc này Thì bóng đen đã tan biến Đôi tay vô hình cũng buông ra Không tóm lấy chân anh nữa Cô Suzaki, chớ quên rằng mỗi hành động đều phải nghe tôi chỉ huy. Ông già mà chỉ muốn bình tĩnh nhắc nhở, nhưng giọng ông vẫn có vẻ chỉ trích nghiêm khắc. Xin lỗi ông, vì quan kiện vừa nãy đi từ đường hầm lên đã rất là đau đớn. Tôi e anh ấy không chịu đựng được nổi. Satiko thì cô vẫn đỡ quan kiện, cô hơi cúi đầu tỏ ý biết lỗi. Quan kiện đã hiểu ra, vừa rồi anh bị choán, Nhưng ông Yama rất muốn xem đến cùng Đã ra hiệu cho mọi người cứ chờ thêm Còn cô Satiko thì lo cho anh Nên đã tự ý bước ra dìu đỡ anh Ông Yama nghiêm sắc mặt Bước đến gần hỏi Anh Quang Kiện có thấy người khó chịu gì hay không? Quang Kiện lắc đầu Rồi nhìn Satiko với vẻ biết ơn Có lẽ vì trong bóng tối Nên không nhìn rõ Anh cảm thấy ánh mắt của Yasuyaki Satiko lành lạnh. Tại sao đang quan tâm lại chuyển thành Một sự lãnh lùng? Tại sao anh lại Ông Gia Mai nhìn cái khoang trên sàn nhà Quang cũng nhìn chằm chằm hồi lâu Không nói gì Cô Satiko lại nói Giọng để độ nhưng cũng Cái ánh mắt cô không mấy đầm ấm Anh Kỵ Ngà Mời anh đến là để hy vọng rằng Thông qua anh có thể biết được những thông tin Mà người bình thường không thể nhận ra được Cho nên nếu anh cảm thấy gì thì cứ nói cho bằng hết Nếu im lặng thì chắc chắn sẽ không giúp được gì cho chúng tôi Quang Kiện đứng thẳng người lên nhưng vẫn không nói gì Chỉ đi đi lại lại trong gian nhà trưng bài Giáo sư Nhiệm cũng thấy Quang Kiện hơi lạ lùng Nhưng ông vẫn nói với cô Satiko Anh ta mới thoát ra khỏi một tình thế tự như cô vừa tỉnh một giấc mơ Đâu có thể ngay lập tức tỉnh táo lại để báo cáo Hoặc là nói chuyện gì được Hoàng Kiện bỗng đứng lại Quay về phía ông già mà Và chỉ vào cái khoang vừa nãy Không phải ông ta bị giết ở đây đâu Sao anh lại nói thế Ông Hoàng Quán Hùng bị giết Thoạt đầu chưa chết ngay Dù tim không còn đập Nhưng vẫn còn hơi thở cuối cùng Tôi cảm thấy Ông ấy định nắm lấy một cái gì đó Và bò ra được một đoàn Nhưng rồi vẫn bị cái tên trộm Đập thêm một nhát Chắc là vào trong đầu Tôi không rõ chúng sát hại bằng hung khí gì Lần đầu tấn công ở ngoài Cái khoang này Sau khi tấn công lần thứ hai Ông ta mới chết ở trong khoang Quan kiện gần như nói một hơi Tất cả những điều anh ngẫm nghĩ Trong mấy phút vừa rồi Sự kinh ngạc của ông Gia Ma Toát ra khỏi cái giọng nói vốn luôn bình tĩnh của mình Thế ư? Anh đã nói đúng Hoàng quán hồn bị hai vết thương Một vết chém ở ngực Và một vết đập ở sau gáy Chính cảnh sát Nhật Bản đã cho biết như thế Còn về chuyện ông ta có bò hay không Thì chúng tôi sẽ nhanh chóng Thông qua đường ngoại giao Để xin cảnh sát xác nhận điều này Dù đang trong bóng tối Quang Kỳ vẫn cảm nhận được Mọi ánh mắt đang nhìn vào anh Nhất là ánh mắt thất thường của cô Yasuyaki Anh nói Vừa rồi tôi im lặng là để sắp xếp lại các ý nghĩ Đã nhận lời hợp tác với các vị thì tôi đương nhiên phải nói cụ thể những điều xảy ra trên cơ thể của tôi. Mấy điều tôi vừa nói không phải do tôi nhìn thấy, mà chỉ là suy luận trong cơ sở cảm giác của tôi. Tôi thấy thân, trên chân mình có một đôi tay vô hình, nếu lấy rất chặt, tôi chỉ có thể nhìn thấy người ấy, nếu nói là ông Hoàng Quán Hùng cũng được. Thân hình ông ta nằm ngoài cái khoang, sau đó tôi thụp xuống rồi bò. Ông ta cũng đã bị tôi kéo theo một quãng, Rồi sao khoan Sau đó tôi trông thấy một ánh máu lé lên